Tôi hy vọng, các bạn đồng học ngồi đây sẽ có thể nhớ kỳ hại chữ này. Hơn nữa phải đem hai chữ này mà vận dụng vào hành động thực tế. Tôi tin tưởng ngày hôm nay, bùi đông lai đồng học có thể sáng tạo ra kỳ tiết. Làm cho trường học của chúng ta vì em ấy mà kiêu ngạo thì sau này các bạn cũng có thể làm được. Bành bạc Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Các học sinh bị câu cuối cùng kia làm cho đầu ớt chán phán hết. Còn trên đài chủ tịch thì những người lãnh đạo thì thầm khen Ngô Chi Quốc phản ứng nhanh chóng nếu không thì không khí sẽ trở nên tẻ nhạt. Đợi cho mọi người vỗ tay xong thì Ngô Chí Quốc lại cầm lấy microphone rồi nói tiếp nguyên bản là ngày hôm nay các phóng viên đài truyền hình sẽ phỏng vấn với Bùi Đông Lai Đồng Học nhưng mà Bùi Đông Lai lại không quen với trường hợp như vậy vì thì chuyên đề phỏng vấn sẽ bị hủy bỏ. Tiếp theo là tiếp phóng viên sẽ hỏi Bùi Đông Lai Đồng Học vài vấn đề. Bành bạc Trong lúc nhất thời Tiếng vỗ tay lại vang lên. Ở phía dưới người được gọi là thiết phóng viên liền lấy lại tinh thần. Học theo bùi đông lai lúc trước. Hắn cuối đầu với mọi người rồi sau đó cầm lấy cái nít Bùi đông lai đồng học. Trước khi tôi có chút tò mò làm sao một người học sinh lại có thể thi đạt được số điểm 745 như thế. Nhưng mà. Hiện giờ tôi có thể đoán ra được một ít không nói tới vấn đề thành tích của bạn nhưng sự trấn tĩnh cùng bình tĩnh của bạn đã vượt khỏi dự đoán trước của mọi người. Tôi muốn biết khi bạn thi được 745 điểm như thế này thì làm sao bạn lại có thể bình tĩnh đến thế. Trong hội trường liền yên tĩnh, giọng nói của Tiết phóng viên vang lên, hắn đưa ra vấn đề thứ nhất. Có thể là do ảnh hưởng của cha tôi Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ Trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Bùi Vũ Phu Nhớ đến khuôn mặt tươi cười ấy Thì Bùi Đông Lai liền nói Phụ thân tôi vốn là một người tài xế taxi Nhưng mà ở trong trí nhớ của tôi Thì bất cứ khi gặp vấn đề gì hắn Người cũng rất bình tĩnh Tôi cùng cha tôi đã ở cùng với nhau 18 năm nay Thời gian rất lâu cho nên sẽ chịu ảnh hưởng của người Cho nên tôi muốn mượn cơ hội này để cảm ơn người Bạn bạc Tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng mà trong lúc vỗ tay thì không ít người lại nhớ đến một nam nhân trung niên chỉ còn một chân Bước đi tập tỉnh Lúc nào trên mặt cũng nở một nụ cười ngây ngô Giờ phút này Hình tượng của người nam nhân kia ở trong lòng bọn họ lại được đề cao lên. Trong lúc Bùi Đông Lai đồng ý phỏng vấn hơn nữa lại còn được truyền hình trực tiếp thì ở Yến Kinh. Trong căn hộ của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu chỉ mặc một bộ áo ngủ nằm ở trên giường bởi vì là nghe được tiếng đập cửa nên nàng liền tỉnh giúp. Khẽ lắc đầu vài cái. Bởi vì uống quá nhiều rượu cho nên đầu của nàng vẫn còn có chút chán phán. Khi nghe thấy tiếp đập cửa thì nạp lan minh châu nhếu mày. Vẻ mặt tương đối bất mãn. Tỉ, mở cửa, là ta tiểu hiên bên ngoài, nạp lan hiên thấy không có động tĩnh thì thở hỗn hện rồi la lớn lên. Trong phòng ngủ. Nạp Lan Minh Châu đang suy tư là ai mà sáng sớm đến gõ cửa sớm như vậy. Mơ hồ nghe được tiếng kêu la của Nạp Lan Huyên thì vẻ mặt nghi hoặc của nàng dần tiêu tan mà thay vào đó là sự nghi hoặc. Sở dĩ nghi hoặc là bởi vì trong trí nhớ của nàng thì từ nhỏ Nạp Lan Huyên luôn kính trọng nàng. Như thế nào mà hôm nay Nạp Lan Huyên lại trở nên như vậy? Mang theo vẻ nghi hoặc Nạp Lan Minh Châu rời giường, sửa sang áo ngủ lại một chút rồi tới mở cửa. Ở ngoài của Nạp Lan Hiên đang hô lên nhưng thấy cửa phòng được mở ra. Nạp Lan Minh Châu mặt đầu ngủ xuất hiện trước mặt hắn thì không khỏi sưởng sốt. Có chuyện gì sao nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Nạc Lan Hiên. Đầu hắn toàn là mồ hôi thì Nạp Lan Minh Châu nhớ mày lại Giọng nói vô cùng bất mãn Ờ Đầu tiên Nạp Lan Hiên nuốt nước bọc một cái Sau đó kinh hồn bạc phía mà nói tỉa Không Không tốt rồi Vào nhà rồi nói Không biết vì sao khi chứng kiến được bộ dáng như thế của Nạp Lan Hiên Thì Nạp Lan Minh Châu liền phát cáu Tự hồ nàng xem ra người của nạp lan ra không nên thất thố như thế mới đúng Mắt thấy nạp lan Minh Châu xoay người thì nạp lan hiên cũng không có bước vào Mà ở phía sau nói lên tỉa Năm nay Bùi đông lai là trạng nguyên Nạp lan Minh Châu liền dừng bước Giống như là nàng kinh sợ Đột nhiên nàng quay đầu lại trợn tròn mắt lên Lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì tỉa Tên phế vật Bùi Đông Lai kia là trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh Hắn thi được 745 điểm Có lẽ đã đoán được biểu tình bất ngờ của Nạp Lan Minh Cha Cho nên Nạp Lan Huyên cũng không có kinh ngạc Sắc mặt của hắn khó coi mà lặp lại một lần nữa Hơn nữa hắn lại nói rõ số điểm của Bùi Đông Lai ra Trạng nguyên sao 745 điểm Vùi Đông Lai Lần thứ hai nghe được Nạp Lan Huyên nói Thì Nạp Lan Minh Châu không thể tưởng tượng được Cả người liền đứng nguyên tại chỗ Trợn tròn trong mắt há to miệng Thật lâu sau cũng không có nói gì Giờ phép này Nàng cũng quên mới chuyện Nạp Lan Huyên thất lễ lúc nãy Bởi vì, một cổ khiếp sợ đã tràn ngập toàn bộ thân thể của nàng. Nàng hoàn toàn sợ choán phán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 64 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 64 một bạc tay không tiếng động sợ choán phán sao? Đúng vậy. Nạc Lan Minh Châu nhớ rõ ràng rằng tên phế vật Bùi Đông Lai kia chỉ đạt được 288 điểm trong cuộc thi thử lần trước. Xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Từ ý nào đó mà nói thì số điểm này của Bùi Đông Lai quả thật là dọn người. Làm cho Nạp Lan Minh Châu càng khinh miệt Bùi Đông Lai cho đến khi hai người gặp nhau ở quán lề đường kia thì Nạp Lan Minh Châu cũng không thể nhẫn nại được mà muốn giải quyết dứt khoát. Nói thẳng ra cái ước định này cố gắng để cho Bùi Đông Lai buông tha cái ý niệm trong đầu. Bởi vì ở nàng xem ra Bùi Đông Lai từ đội sổ để biến thành trạng nguyên là chuyện không thể nào xảy ra được. Về sau... Bùi Đông Lai lại nói muốn đi tới Nạp Lan ra thì Nạp Lan Minh Châu cũng cho rằng Bùi Đông Lai là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Bởi vì lòng tự á bị tổn thương cho nên hắn mới nói như vậy. Mà hiện giờ, Nạp Lan Hiên nói cho nàng biết rằng Bùi Đông Lai là trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh hơn nữa còn đạt được 745 điểm. Đối với nạp Lan Minh Châu đây là điều không thể nào tưởng tượng được. Tỷ, tỷ. Mắt thấy bộ dáng há hút mồm của nạp Lan Minh Châu tê. Hơn. Nương. A. Quy. Quy. B. Lan Hiên sợ nạp Lan Minh Châu xảy ra vấn đề cho nên hắn liền đi lên gọi. Không có khả năng tên phế vật kia không có khả năng để trở thành trạng nguyên. Hắn tuyệt đối không có khả năng thi được 745 điểm. Tiếng gọi cơn. U. A. Nương. A. Quy. Quy. B. Lan Hiên đã kéo nạp Lan Minh Châu trở về với hiện thực. Nàng dùng sức lắc đầu. Cả người đã khôi phục được vài phần bình tĩnh. Lý trí nói cho nàng biết tin tức này quá hoang đường rồi. Mắt thấy nạp Lan Minh Châu đã khôi phục lại vẻ bình thường tê. Hơn Quy Nương A Quy Quy B Lan Huyền liền dừng bước lại. B Từ đâu ngươi lấy được tin tức này nạp lan minh châu nhìn chầm chầm vào nạp lan huyên. Nạp lan huyên buồn bực nói mới vừa rồi tiểu kỳ gọi điện đến nói việc này cho để hơn nữa trên mạng cũng có tin tức này. Trên mạng có thể đáng tin sao? Có lẽ là Nạc Lan Minh Châu không tin được Bùi Đông Lai có khả năng thi được 745 điểm nên khi Nạc Lan Huyên nói như thế thì nàng liền hỗn hện mắng đầu ngươi là ớt heo sao? Ngươi cũng không nghĩ được một tên phế vật từng chỉ đạt được 288 điểm trong cuộc thoa thử mà có thể trở thành trạng nguyên sao? Huống chi là thi được 745 điểm? Ngươi có biết 745 điểm đại biểu cho cái gì không tỉa, nhưng mà... Thật sự trên mạng có nhiều tin tức liên quan đến chuyện này. Nạp lan hơn. Ui. E. Đơn. Sư. A. B. Khóc rồi. Từ ở sâu trong nội tâm của hắn mà nói thì hắn cũng không tin kết quả này nhưng mà hơn. U. Vinh Quy Quy Nơn Không cho rằng nạc Lan Kỳ sẽ đem chuyện này ra đùa dẫn Còn nữa Nếu không phải là sự thật thì tại sao trên mạng xuất hiện nhiều tin tức như vậy? Lại Nơn Gơn Hơn nương e. Nơn A B Lan Hiên nói như vậy thì nạp Lan Minh Châu liền nhớ mày lại. Nàng cũng không nói gì mà là xoay người đi vào phòng sát. Nạp Lang Hương Ê Ê Nương T Hương A Ê Thế thì biết rõ nạp Lan Minh Châu đang muốn kiểm tra lại. Vì thế hắn liền vội vàng đi theo. Phòng sách của Nạp Lan Minh Châu được trang hoàng theo phong cách cổ sư hơn nữa trên giác sách lại bày ra nhiều bộ sách trong đó có không ít bộ sách liên quan đến lịch sử thanh triều. Nhưng mà, vô luận là những bộ sách thanh triều này hay là một số sách khác thì vô cùng mới tin tự hồ là không có ai dở xem. Đi vào phóng sát không đợi Nạp Lan Minh Châu làm tệ hơn. Y N A Q Q B Lan Hiên đã vội chạy đến bàn đọc sách sau đó mở láp tốt lên rồi tiến vào Google search năm nay trạng nguyên của tình liêu ninh là ai Sau đó enter mi lăng một phát Tắt Rất nhanh trang chủ đã xuất hiện về một đống tin tức của Bùi đông lai Tin tức về thành tiết thi của hắn Kinh ngạc khi thấy một đống tin kia, đồng tử của nạc lan minh châu đột nhiên phóng to ra, thân thể trở nên cứng ngắt. Mở tin tức ra xem. Sau đó, hơi thở của nàng có vẻ dồn dập, cả người liền tiến đến trước láp tốt dường như là muốn nhìn rõ thêm một chút. Nạc lan hơn. Y E N K Nơn Gơn Dám chậm trễ vì vậy trực tiếp mở vào nơi có số lượng người hiển thị nhiều nhất Tin tức này quá ngắn Chỉ nói là Bùi Đông Lai thi được 745 điểm một số điểm mà không thể nào tưởng tượng được Trở thành trạng nguyên trong cuộc thi đại học Phía dưới còn có bản điểm thi của Bùi Đông Lai Tỉa Người xem nạt lan hơn Ê, Ê, Nương, Bương, ờ. ra một trang tin rồi đứng dậy. Quay đầu lại ý bảo Nạp Lan Minh Châu đến xem. Kết quả tin đưa đến được một nửa thì liền dừng lại. Thuận theo ánh mắt của hắn thì hắn có thể thấy được Nạp Lan Minh Châu đang đứng ở bàn sát. Hai mắt trợn tròn lên. Ánh mắt gắt gao nhìn vào bản điểm của Bùi Đông Lai Cảm xúc khiếp sợ lại tràn ngập trên khuôn mặt của nàng Làm cho gương mặt lãnh diễm kia mơ hồ trở nên trắng bệt Sau đó thân thể của nàng không ngừng run lên giống như là bị điện giật Đợt là thật sao? Cái tên phế vật kia Hắn thật sư thi được 745 điểm sao? Nạp Lan Minh Châu thầm hỏi chính mình, sau đó hai chân nàng mềm nhũn cả người ngã quỵ về phía trước. Tiểu Nạp Lan Nghiên thấy thế thì liền hoảng sợ, vội bước lên đỡ lấy Nạp Lan Minh Châu rồi đỡ Nạp Lan Minh Châu đến ghế ngồi. Hô hô, ngồi ở trên ghế, sắc mặt Nạp Lan Minh Châu trở nên tái nhật đồng thời hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nàng run rảy vương bàn tay phải ra cố gắng nắm lấy con chuột nhưng kết quả lại không cầm lấy được. Tỉ, người muốn xem cái gì ta bấm cho. Nạp Lan Huyên thấy bộ dạng hoảng sợ của Nạp Lan Minh Châu. Sợ Nạp Lan Minh Châu bị đã kích xảy ra vấn đề cho nên cố gắng đi lên hỏi. Cút Nạp Lan Minh Châu không những không cảm kích ngược lại nàng giống như là một người đàn bà chanh chua. Rống to đối với Nạp Lan Hiên Nạp Lan Hiên hoảng sợ, không dám nói cái gì nữa Sau đó Nạp Lan Minh Châu liền trừng to mắt gắt gao nhìn vào màn hình máy tình Cầm chuột lên rồi tiếp tục mở thêm một trang web khác Rất nhanh, Nạp Lan Minh Châu đã mở được một trang mới Tin tức này ghi rằng trạng nguyên Bùi Đông Lai diễn thuyết phía dưới tiêu đầy là hình ảnh Bùi Đông Lai nổi bật đứng ở trong hội trường của Trầm Thanh nhất trung diễn thuyết. Thấy hình ảnh xa lạ mà quen thuộc này thì tâm tư của Nạc Lan Minh Châu liền rớt xuống mà gương mặt lạnh diễm kia cũng không tìm thấy được một chút huyết sắc. Thân thể của nàng lại run lên theo bản năng nhìn vào màn hình. Buổi sáng hôm nay. Ngô Hiệu trưởng cùng với Lý Lão Sư tìm tôi Nói để cho tôi ở hội trường diễn thuyết Đem kinh nghiệm thành công của mình chia sẻ với mọi người Cá nhân tôi cảm thấy rằng Nói kinh nghiệm thành công ra thì có điểm không thích hợp Nhiều nhất chỉ có trong lòng tôi chỉ có hai chữ cố gắng Cũng như ngày đó thầy Lý Văn Linh đã nói với mọi người trong lớp như vậy Cố gắng không nhất định thành công, nhưng là không cố gắng chắc chắn sẽ không thành công. Nhìn vào Bùi Đông Lai đang phát biểu, bên tai vang lên những lời nói không nóng nảy, không tự ti khi bước lên diễn thuyết. Trong mắt hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai gầy yếu gặp mình trước đó thì nạp Lan Minh Châu không thể không thừa nhận sự thật rằng Bùi Đông Lai thật sư thi được 745 điểm. Đã trở thành sự thương tối cường trạng nguyên năm nay không thể không thừa nhận Sau khi biết được sự thật này thì cả người Nạp Lan Minh Châu liền sủi lơ Hai mắt trở nên vô thần nhìn chầm chầm vào màn hình Nạp Lan Huyên thấy thế thì cũng không dám trấn an Nạp Lan Minh Châu cũng không dám đi lên tắt cái lá tốt Bùi đông lai đồng họp Lại chúc mừng bạn Cuối cùng tôi muốn hỏi bạn một câu. Bạn thi vào đại học với một số điểm cao nhất trong lịch sử này thì người bạn muốn cảm tạ là ai thế trên màn hình. Một vị phóng viên khác tên từ đài truyền hình tỉnh hỏi một vấn đề cuối cùng. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cha của tôi. Người đã đưa tôi đến với cái thế giới này hơn nửa người đã nuôi sống tôi hơn 18 năm. Dạy bảo tôi nên làm người như thế nào? Bùi đông lai nghiêm mặt nói sau đó tôi muốn cảm tạ lão sư của tôi vì bọn họ đã truyền kiến thức cho tôi. Tôi còn muốn cảm ơn những vị bạn học vì bọn họ để lại cho tôi một hồi ước tốt đẹp về thời trung học. Bùi đông lai nói xong thì đám phóng viên liền xoay camera hướng về đám học sinh cùng với giáo viên đang ngồi trong hội trường. Cuối cùng tôi còn muốn cảm tạ một người Sau đó camera một lần nữa lại dừng trên người của Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai lại mở miệng một lần nữa Là người nào các phóng viên của đài truyền hình liền hỏi Lời nói của các phóng viên vừa thốt ra thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Bùi Đông Lai Tôi cần phải cảm ơn một người Ngay khi mọi người đang nhìn mình bùi đông lai liền nheo mặt lại. Ánh mắt trở nên sắc bén tôi muốn nói với nàng chớ quên ước định của chúng ta rầm. Bùi đông lai vừa mới nói xong lời này thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tầng đông tuyết. Lúc trước. Khi thành tích của bùi đông lai còn chưa có vượt lên thì mọi người đã truyền ra rằng bùi đông lai đang cùng hẹn hò với tầng đông tuyết nhưng hai người cũng không có mở miệng phủ nhận. Ngược lại nhiều khi nàng lại cùng bùi đông lai giống như hình với bóng. Chẳng gì là một đôi tình lử. Hiện giờ bùi đông lai nói cần cảm ơn một người, chẳng lẽ hai người đã có ước đinh với nhau sao? Những học sinh kia xem rằng người bùi đông lai vừa nhắc đến chắc hắn là tầng đông tuyết rồi. Nhìn thấy được mọi người đang nhìn mình thì tầng đông tuyết không khỏi cười khổ bùi đông lai. Thật sự em hy vọng người anh nói chính là em nhưng mà em biết rằng sẽ không phải ánh mắt tầng đông tuyết đột nhiên trở nên sắc bén nạt lan minh châu ngươi có thấy không? Có thấy không? Phù phù! Trong thư phòng, Nạp Lan Minh Châu nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì sau đó cả người nàng liền ngã nhào xuống đất. Nạp Lan Minh Châu Có rất nhiều người từng khinh thường Bùi Đông Lai. Kết quả là bọn hắn đều bị Bùi Đông Lai dùng hành động thực tế để tác cho bọn chúng một cái. Ta tin tưởng rằng ngươi cũng giống như bọn chúng, một cái tác này nhất định ngươi phải chịu rồi. Nhất định phải chịu sao Giờ phút này Lời nói lúc trước của tầng đông tuyết Cứ không ngừng vang lên bên tai Của nạp lan Minh Châu Vang lên không ngừng Dưới ánh đèn Sắc mặt của nạp lan Minh Châu Trắng bệt Giống như là một con chó chết Cuộn tròn ở nơi này Không ngừng run rễ Một cái tay không gây Tiếng động Nhưng cũng đủ làm nàng đau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 65 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 65 bỗng nhiên quay đầu Tỷ Nạp Lan Huyên thấy vậy liền hoảng sợ Vội chạy tới đỡ Nạp Lan Minh Châu ngồi dậy Tỷ Người không sao chứ Nạp Lan Huyên thấy bộ dáng của Nạp Lan Minh Châu như vậy thì cực kỳ lo lắng. Tại sao lại có thể như vậy Nạp Lan Minh Châu thì thào nói tự hồ như cho đến giây phút này nàng vẫn không tin rằng Bùi Đông Lai có thể thi được 745 điểm. Tỉ, cho dù hắn thi được 745 điểm thì cũng không có gì lớn. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên đã biết Nạp Lan Minh Châu bị đã kích không nhẹ vì thế hắn vội vàng trấn an ở trong lòng Tiểu Hiên thì cho dù hắn có thi được 745 điểm thì cũng là một tên phế vật chỉ biết đọc sách mà thôi. Hắn vĩnh viễn không thể hợp với Tiểu, thậm chí ngay cả tư cách sách dép cho tỷ thì hắn cũng không có. Tên phế vật chỉ biết đọc sát. Bên tai vang lên lời nói của nạp lan huyên thì đôi mắt vô thần của nạp lan minh châu cũng dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Khuôn mặt trắng bệt của nàng cũng đã có vài phần huyết sắc. Phải à? Cho dù hắn thi được 745 thì có thể chứng minh cái gì đây Nạp Lan Minh Châu dùng tinh thần a quy để tự an ủi bản thân mình chẳng lẽ hắn thi được 745 điểm thì có xứng đôi với Nạp Lan Minh Châu ta sao? Không, không có khả năng. Ta là tiểu thư của Nạp Lan gia còn hắn, Bùi Đông Lai hắn thì tính là cái gì hô? Nghĩ thông suốt được điểm này thì Nạp Lan Minh Châu thở vào một hơi chẳng qua vẻ mặt của nàng có chút âm trầm. Mắt thấy vẻ mặt âm trầm của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên biết được vị tỷ tỷ này đã hồi phục lại được rồi hơn nữa thì nàng cũng hận bùi đông lai thấu xương. Điều này làm cho Nạp Lan Hiên thở nhẹ một hơi đồng thời hắn cũng có chút lo lắng. Bởi vì... Hắn cũng nghe ra lời nói của Bùi Đông Lai lúc nãy là muốn nói cho Nạp Lan Minh Châu ta nói rồi. Ta sẽ đi đến Nạp Lan ra ở Nạp Lan Hiên xem ra thì một khi Bùi Đông Lai lấy thân phận trạng nguyên đến Nạp Lan ra thì chuyện tình Nạp Lan Minh Châu một đi từ hôm sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó nạp lan minh châu chẳng những cần phải thực hiên hôn ước mà rất có thể nàng còn bị nạp lan lão gia tử cùng với nạp lan trường sinh trách cứ nữa. Đây là chuyện mà nạp lan hiên không muốn xảy ra. Tỷ, hiện giờ chúng ta nên làm sao bây giờ nạp lan hiên nhịn không được mà hỏi. Làm sao bây giờ? Linh linh linh. Lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Nạp Lan Minh Châu vốn đang tìm đối sách thì nhất thời liền cả kinh. Bởi vì điện thoại trong phòng của nàng trừ Nạp Lan Trường Sinh ra thì không một ai biết được. Đây cũng chính là cú điện thoại này là của Nạp Lan Trường Sinh gọi tới. Sau khi Nạp Lan Trường Sinh biết Bùi Đông Lai thi được 745 điểm thì một điếp gọi điện thoại đến đây thì Nạp Lan Minh Châu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Có lẽ là sợ lời nói dối lúc trước bị vạch trần cũng có lẽ là nàng không nghĩ ra cách nào nên Nạp Lan Minh Châu không dám cầm điện thoại. Trong lúc nhất thời tiếng chuông điện thoại cứ vang lên trong thư phòng, thật lâu sau cũng không tiêu tan. Lúc 11 giờ 30 phút buổi lễ tốt nghiệp chấm dứt. Trước tiên bùi đông lai đi theo đoàn người ngô chí quốc rời khỏi hội trường. Hắn viện cớ cần phải về nhà để thượng lượng cùng với cha mình thước từ lời mời đi ăn cơm của Trần Chủ Nhiệm. Hắn để mặt cho Trần Chủ Nhiệm cùng với đám phóng viên của tỉnh cùng nhau đi ăn cơm. Sau khi đoàn người bùi đông lai rời khỏi hội trường thì các giáo viên cùng các học sinh khác mới trật tự rời khỏi đây. Trong đám người ấy thì tầng đông tuyết không nhịn được mà nhìn thoáng qua hướng bùi đông lai rời đi. Không thấy được bùi đông lai thì trong lòng tầng đông tuyết có chút mất mát. Mất mát rất nhiều đột nhiên tầng đông tuyết lại thấy được điện thoại di động của mình rung lên. Lấy điện thoại ra thì tầng đông tuyết thấy được một tin nhắn đã gửi tới Mang theo vài phần nghi hoặc Tần đông tuyết mở tin nhắn ra chỉ thấy nội dung tin nhắn là tầng đông tuyết đồng học Anh ở trên sân thượng chờ em Bùi đông lai Anh thấy được nội dung tin nhắn thì hai mắt tầng đông tuyết mở to ra Sau đó cảm xúc mất mát trong nhất thời liền biến mất mà thay vào đó chính là sự hưng phấn Vô cùng hưng phấn nhưng mà tầng đông tuyết lại giống với những cô gái bình thường Lại làm ra vẻ hờn dỗi Vĩnh cái miệng lên một chút rồi trả lời lại bùi đông lai like đồng học Tìm tỉ có việc gì sao Trên sân thượng Bùi Đông Lai cầm cái điện thoại Nokia Cùi Bắc mà Bùi Vũ Phu đưa cho hắn. Một tay che ánh mặt trời. Thấy được tin nhắn trả lời của tầng đông tuyết thì hắn liền gãi gãi đầu. Rằng co cả nửa ngày mới trả lời lại một câu đến rồi sẽ biết thấy được tin nhắn của Bùi Đông Lai thì tầng đông tuyết giống như là một tiểu nữ sinh đang yêu nhau. Hạnh phúc cười một tiếng. Nàng cũng không làm cho bùi đông lai khó xử nữa mà là theo đám người đi ra khỏi hộ trường. Sau đó lấy cớ đi vệ sinh. Chờ cho đám học sinh và giáo viên rời khỏi đây rồi thì nàng mới đi lên sân thượng. Trên sân thượng. Sau khi bùi đông lai nhắn tin trả lời xong thì hắn vẫn một mực chờ đợi tin nhắn trả lời có ai đã giống như vậy chưa. Mơ thì đợi cô biết bao nhiêu lần cả nửa ngày cũng không thấy tin nhắn tới. Rõ ràng là hắn đã thấy toàn bộ mọi người đều đã đến giáo học lâu rồi mà. Suy nghĩ một chút, hắn cắn chặt răng trực tiếp rút điện thoại ra bấm số của y y. Tu tu. Nghe được âm thanh tu. Tu truyền ra trong điện thoại thì bồi đông lai liền ngừng thở. Trên sân thượng. Tầng đông tuyết đang định mở cửa ra nhưng thấy được bùi đông lai đang gọi điện thoại tới thì nàng cũng không bắt máy mà là trực tiếp tắt luôn. Xin lỗi, số máy quý khách. Bên tai vang lên giọng nói êm tai của vị tiểu thư thì bùi đông lai ngẩn ra. Sau đó hắn ủ rũ đem điện thoại để xuống. Bắt đầu tìm xem thử tầng đông tuyết đang ở đâu trong đám người ở dưới lầu. Mặc dù chiều cao của giáo học lâu không thấp nhưng mà nhãn lực của Bùi Đông Lai rất tốt. Hơn nữa tầng đông tuyết cực kỳ đặc biệt. Lít mắt một cái là có thể tìm ra được. Một người, hai người, ba. Ánh mắt Bùi Đông Lai không ngừng tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc trong đám người kia nhưng mà Thủy Trung hắn vẫn không có tìm được. Dần dần, dần dần. Đám người càng ngày càng thư thớp, đến cuối cùng dưới giáo học lâu là một mảnh trống không. Đi rồi sao? Không tìm được bóng dáng của tầng đông tuyết, bùi đông lai giống như là quả bóng hiểu xìu cả người ủ rủ xuống. Bà già bắn máy bay, không may đứt. Ngay sau đó là một tiếng ca vang lên. Bùi đông lai liền ngẩn ra. Sau đó hắn liền phản ứng. Rút cái điện thoại ra để nhìn thì nhìn thấy số của tầng đông tuyết gọi đến. Phát hiện này làm cho hắn vô cùng kiếp động, ngón tay của hắn run rảy bấm vào chỗ nghe. Đầu ngốc xoay người lại đi. Trên cửa sân thượng, Người thiếu nữ kia từng kiên quyết cho rằng thiếu niên kia sẽ không chủ động theo đuổi cố mỹ mỹ. Người thiếu nữ thủy chung vẫn tin tưởng thiếu niên kia. Người thiếu nữ đang từng nói với Nạp Lan Minh Châu rằng tê quy, rất lớn, Đông Bắc rất nhỏ. Làm cho sắc mặt của Nạp Lan Minh Châu trở nên tái nhợt. Người thiếu nữ sợ một lần nữa làm tổn thương lòng tự tôn của thiếu niên kia cho nên rất kiên quyết. Nàng mở biếm tóc đuôi ngựa ra. Đứng dưới ánh mặt trời. Thâm tình nhìn vào thân ảnh cô đơn của thiếu niên kia rồi nhẹ giọng nói. Thiếu niên xoay người. Chúng lý tầm tha thiên bác độ. Mạc nhiên hồi thủ, ná nhân khước tại, đăng hỏa lan sang xứ. Chúng lý tầm tha thiên bác độ. Mạc nhiên hồi thủ, ná nhân khước tại, đăng hỏa lan sang xứ. Tân khí tật tống. 1140 trăm ngàn lần anh tìm em trong hỗn độn Anh chật ngoãn đầu lại Về phía đèn đang tắt Em đứng đó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 66 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 66 đánh cuộc kiếp trước Ánh mặt trời chói chang. Trên sân thượng, tầng đông tuyết thân một bộ váy liền áo màu trắng. Dưới chân đi một đôi giày vải màu hoa sắc. Cả người làm cho người ta cảm giác một loại thanh thuần nhưng mà cho dù thanh thuần đi cỡ nào đi nữa thì không thể che giấu được vẻ cao quý. Tao nhã vốn đã có của nàng. Giờ phút này nàng giống như là một tiên nữ trên trời hạ phàm xuống nhân gian Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của nàng nhẹ bay Mái tóc che cả khuôn mặt nàng nhưng không cách nào che giấu được ý cười trên khuôn mặt của nàng Càng không thể che giấu ánh mắt thâm tình kia của nàng Nàng không hề nhốt nhất chỉ đứng nhìn thiếu niên đang tràn ngập oán khí kia Ánh mắt nhu tình như nước, giống như là một vật nhỏ đánh trúng vào trái tim của bùi đông lai. Bá! Bùi đông lai nhẹ nhàng buông tay, chiếc điện thoại Nokia trong tay hắn liền rớt xuống đất. Tần đông tuyết thấy một màn như vậy thì mấy mấy cười, nụ cười càng lúc càng đậm. Sau đó, trong lúc tầng đông tuyết đã cho rằng chiếc điện thoại sẽ rơi xuống dơn. Dơn! Quy! Quy! A! T! Thì đột nhiên Bùi Đông Lai liền xoay người đưa tay rồi. Thuận tay chụp lấy cái điện thoại. Cả động tác đều rất hành văn liền mặt lưu loét. Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ xuất ra chiêu này nên tầng đông tuyết hơi giật tình, hát to miệng ra. Bùi Đông Lai thấy thế liền lộ ra một vẻ mặt tươi cười. Bước đến gần tầng đông tuyết Trên sân thượng Tần đông tuyết thấy bùi đông lai đi tới thì nàng cũng không có bước lên Nàng cúi đầu xuống hé miệng cười Nhẹ nhàng đá mấy hòn đá dưới đất Mặc dù là cúi đầu nhưng ánh mắt của tầng đông tuyết vẫn đang âm thầm quan sát bùi đông lai Dần dần, thân ảnh của bùi đông lai càng lúc càng gần nàng, thấy thế thì trái tim của nàng liền đập nhanh hơn. Cảm xúc khẩn trương cùng ngượng ngùng làm cho khuôn mặt của nàng đỏ ẩm. Chẳng biết tại sao lúc này nhìn thấy bộ dạng trẻ con của tầng đông tuyết thì trong lòng của bùi đông lai tràn ngập vui sướng. Khó miệng lơ đang nhét lên một cái. Rốt cuộc. Ngay khi tầng đông tuyết ngừng thở Toàn thân cứng ngắt thì bùi đông lai là đi tới trước mặt của nàng Cách chỗ nàng đứng chừng một thước Hắn cũng không nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn nàng Ánh mắt nhìn thấy ánh mắt của bùi đông lai mang theo vài phần thâm tình cùng vài phần thưởng thức Thì tầng đông tuyết liền dừng đá mấy hòn đá ở dưới chân Toàn thân có vẻ hơi cứng ngắt Nàng không không đủ dũng khí để có thể ngẫm đầu để cùng đối diện với Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai đồng học Anh không biết như vậy là thiếu lễ phép sao không biết qua bao lâu Mắt thấy Bùi Đông Lai vẫn không nói lời nào thì tầng đông tuyết mới lấy hết dũng khí Ngẫm đầu lên Giả vờ nói mặt khác Không phải anh tìm em có chuyện sao Như thế nào mà sau khi gặp mặt thì cái mặt anh như cái bánh tráng không nói lời nào vậy Ách! Bùi đông lai vốn là đang xem bộ dạng thẹn thùng của tầng đông tuyết Ngạc nhiên khi nghe được được lời nói này của Tần đông tuyết thì hắn liền lập tức ngạn lời Hi hi! Tần đông tuyết thấy bùi đông lai lộ ra bộ dáng không biết làm sao thì trở nên vui vẻ Nụ cười này làm cho bùi đông lai liền trở nên hết xấu hổ. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia kia của tầng đông tuyết. Đối diện với cặp mắt mê người kia thì hắn cũng chút né tránh nào mà tỏ ra chân thành nói mời vừa rồi ở trong hội trường thì anh không có cảm ơn em. Bởi vì anh cảm thấy được ở trong trường hợp ấy mà mở miệng ra nói hai chữ cảm ơn thì không đủ thành ý cảm ơn em lúc trước khi còn ở trong hội trường thì tầng đông tuyết bởi vì câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai dành cho nạp Lan Minh Châu nên trong lòng nàng mới có cảm giác mất mát. Trong khoảng khắc này, nàng rất muốn, rất muốn Bùi Đông Lai nói rằng người đó chính là nàng. Bởi vì lúc trước nàng có một ước định với Bùi Đông Lai. Mặc dù là Bùi Đông Lai không nhớ rõ cái ước định kia nhưng mà nàng lại nhớ kỹ lời ước định đó. Hơn nữa nàng rất muốn chính miệng của Bùi Đông Lai nói ra. Lúc này nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì nụ cười trên mặt của nàng liền động lại nhất thời trong lòng nàng liền tràn ngập một loại cảm xúc khó tên là cảm động. Cảm ơn em vì cái gì nụ cười trên mặt tầng đông tuyết lại càng trở nên rạng rỡ giống như là một đóa hoa mẫu đơn nở rộ vậy. Nhất tiếu khuyên thành. Rất nhiều, rất nhiều. Bùi đông lai nhẹ giọng nói, giọng nói rất nhu hòa. Rất nhiều. Bên tai vang lên hai chữ này lại thấy bùi đông lai hiện ra ánh mắt nhu tình thì tầng đông tuyết liền cảm thấy trong ngực của mình bị một cái gì chặn lại. Nàng định mở miệng nói ra cái gì nhưng một chữ không nói ra được. Còn nhớ rõ sau khi trận bóng rổ kết thì anh đã nói với em sự việc đánh cược của chúng ta đó. Mắt thấy tầng đông tuyết không nói lời nào thì bùi đông lai liền cười nói. Nghe thấy bùi đông lai nhắc đến việc đánh cược lần trước thì trong lòng tầng đông tuyết thầm mỉm cười. Trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng cùng với lúng túng. Ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Khẩu thị tâm phi nói em có đánh cược với anh sao có chứ sao không có. Bùi đông lai hiếp mắt nhìn vào tầng đông tuyết. Không có. Tầng đông tuyết kiêu ngạo ngẫm đầu lên. Vẻ mặt trở nên đắc ý. Tần Đông Tuyết đồng học em xác định cùng với khẳng định là không có sao Bùi Đông Lai lại hỏi. Em xác định cùng với khẳng định là không có. Tần Đông Tuyết cười mỉm nhìn Bùi Đông Lai, nàng không khỏi nhớ lại lần nói chuyện của mình với Bùi Đông Lai trước đây. Bùi Đông Lai bởi vì sau này nghe được Tần Đông Tuyết bổ sung thêm một câu chỉ cần anh dám. Em sẽ kêu lên là vô lễ. Thì vẻ mặt của hắn liền trở nên chật vật một đầu hắc tuyến. Lúc này đây. Nghe được tầng đông tuyết trả lời như vậy thì bùi đông lai lại không có vẻ chật vậy. Dưới ánh mắt trời, hắn bước lên từng bước tay trái vòng qua cái eo thon của tầng đông tuyết nhẹ nhàng ôm lấy. À! Bùi đông lai thình lình làm ra hành động như thế này thì khiến cho cả người tầng đông tuyết cứng ngắt. Theo bản năng nàng kêu lên một tiếng. Sau đó cả người nàng trực tiếp bị bùi đông lai kéo vào trong lòng. Ôm thân thể của tầng đông tuyết vào lòng thì bùi đông lai có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại cùng với mùi thơm trên người của tầng đông tuyết. Mùi thơm kia giống như là thuốc kiếp thiết hoặc giống như là thuốc độc làm cho hắn nghiện. Làm cho hắn mất phương hướng. Cảm nhận được cơ thể cực nóng của bùi đông lai lại nghe được tiếng tim đập của hắn thì tầng đông tuyết giống như là một con sơn dương vẫn núp ở trong lòng của bùi đông lai. Một cử động cũng không dám làm. Sau đó. Ngay khi tầng đông tuyết đang im lặng chăm chú nhìn vào bồi đông lai thì bồi đông lai vương tay phải ra Nhẹ nhàng nâng cái cầm nhỏ nhắn của nàng lên Nhắm ngay đôi một khiêu gợi của nàng rồi chậm rãi Tự hiểu thân thể của tầng đông tuyết trở nên căng thẳng Theo bản năng muốn kháng cự một chút nhưng sau đó lại yên tĩnh trở lại Theo bản năng nàng nhắm hai mắt lại Lông mi rung lên nhẹ nhẹ. Đôi môi kheo gợi kia giống như là một đá hoa kiều diễm. Làm mình thèm bỏ mỡ ngay sau đó. Nhận thấy được hai phiến giày cực nóng hôn lên môi của nàng thì thân thể của tầng đông tuyết giống như là bị điện giật. Cả người chấn động lên. Thân thể của nàng trực tiếp dán sát vào người của bùi đông lai. Hai cái bánh bao trước ngực nàng chưa bị người nào khai phá đã đè vào thân người của bùi đông lai. Mãi cho đến khi tầng đông tuyết có cảm giác mình sắp hòa tan, sắp ngạc thở thì bùi đông lai mới dừng lại. Đôi môi tách ra. Thân thể vẫn sát vào nhau. Trong lòng tầng đông tuyết giống như là một con nai đang chạy loạn. Khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó... Không đợi không khí mập mờ tan đi mà bùi đông lai vẫn giống như trước hắn hôn lên đôi môi của tầng đông tuyết rồi hôn lên chóp mũi. Chân mày cuối cùng hắn dừng lại trên trán của nàng. Đêm mê nước miếng không bất quá ca lại thức thân thể tầng đông tuyết hoàn toàn hòa tan. Không kim lòng được mà ôm bùi đông lai lại. Bùi đông lai vương hai tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ưỡng đỏ của tầng đông tuyết lên. Nhẹ giọng nói lúc ấy Anh muốn nói với em điều kiện là nếu anh trở thành trạng nguyên thì em sẽ lạng bạn gái của anh Bạn gái Cho dù tầng đông tuyết có thể đoán được cái ước định kia là như thế nhưng mà khi nghe chính miệng bùi đông lai nói ra thì nàng có vẻ hơi kinh hoảng Ánh mắt vội nhìn sang nơi khác Ngày đó Ở quán bán ma lạc kia em nói rằng em đến từ Yến Kinh làm cho sắc mặt của Nạp Lan Minh Châu trở nên trắng bệt. Bùi đông lai lại mở miệng, sắc mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Trong lòng tầng đông tuyết cả Kinh liền ngẫm đầu lên nhìn bùi đông lai. Anh biết là gia thế của em vô cùng tốt còn cụ thể tốt như thế nào thì anh không biết nhưng mà khẳng định gia thế của em tốt hơn so với Nạp Lan gia. Có lẽ nhận ra tầng đông tuyết đang khẩn trường. Bùi đông lai không đợi tầng đông tuyết mở miệng. Hắn liền lấy tay che lên đôi môi của nàng rồi nhẹ nhàng nói tiếc anh cũng biết lấy ra thế như vậy thì cần phải chú ý đến môn đăng hậu đối. Tần đông tuyết biến sắc khuôn mặt trở nên lo lắng bất an, thân thể không kìm được mà giải vua. Nếu em đã thừa nhận chịu thua... Dưới ánh mặt trời, bùi đông lai đứng thẳng lưng lên, tự tin nhìn vào khuôn mặt của tầng đông tuyết. Hào khí ngất trời nói như vậy thì em phải chấp nhận của anh một điều kiện. Nói xong, liền hạ cánh tay phải đang che trên đôi môi của tầng đông tuyết. Một năm trước, lúc anh gặp phải biến cố lúc anh hoàn toàn thất bại thì em cá lạc anh có thể đứng dậy trở lại. Một tháng trước lúc nạt lan minh châu hung hăng vũ nhục anh thì em cá là là anh sẽ cho nàng một bạc tai. Cảm nhận được vẻ tự tin trên người của bùi đông lai. Nhìn ánh mắt kiên định mà chấp nhất của hắn thì tầng đông tuyết đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhẹ giọng nói hôm nay. Em đánh cược với anh rằng tương lai anh có thể đường đường chính chính bước vào đại môn của tầng gia. Dưới ánh mặt trời, cô gái của tầng gia đã lựa chọn. Miệng nói một đường mà lòng nghĩ một nẻo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 67 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 67 rập khuôn theo sao. Đang lúc hoàng hôn. Ánh trời chiều dần dần hạ xuống sau đỉnh núi. Độ ấm bắt đầu hạ thấp Gió đêm thổi qua làm cho những ngày đầu hè bỗng trở nên mát mẻ Hoặc có lẽ là do nguyên nhân nhiệt độ trong không khí giảm xuống nên du khách trong công viên Trung Sơn bỗng trở nên nhiều hơn Có lão nhân Lão Thái Thái mang theo nhiều người trong gia đình ra hóng mát Cũng có nhiều đôi tỉnh lửa ra đây hẹn hò Bên bờ hồ nhân tạo trong công viên Bùi đông lai đang sống vai đi cùng với tầng đông tuyết. Có thể thấy lúc này đây trên khuôn mặt hai người tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì trong hai ngày nữa các trường đại học nổi tiếng trong nước sẽ phải người đến để tìm anh. Đến lúc đó anh sẽ tính đi đâu học đây tầng đông tuyết vừa đi vừa đưa tay vén mái tóc ở trên trán lên rồi nhìn thoáng qua bùi đông lai. Trong ánh mắt của nàng đa tràn ngập vẻ chờ mong Có lẽ là đã biết Tần Đông Tuyết nhất đi sẽ học ở Đại học Yến Kinh cho nên từ trưa đến nay Bùi đông lai luôn né tránh vấn đề này Lúc này lại nghe được câu hỏi của Tần Đông Tuyết thì hắn khe khẽ thở dài nói ba của anh muốn anh đến Đông Hải Đông Hải Bên tai vang lên hai chữ này thì tầng đông tuyết lại cảm thấy mất mát nhưng sau đó nàng nhớ ra cái gì đó Nàng biết rõ đi đông hải chính là quyết định của bùi vũ phu Em muốn đến yên kinh sao bùi đông lai thấy tầng đông tuyết không trả lời vì thế nhẹ giọng hỏi Nghe được câu hỏi của bùi đông lai thì đầu của tầng đông tuyết nóng lên Trong lòng nàng dâng lên một cổ xúc động muốn đi Đông Hải. Nói chung, nàng là một người rất dễ xúc động mà một khi đã xúc động thì nàng sẽ bất chấp hậu quả. Tần đông tuyết xuất thân từ tầng da cho nên không phải là một người dễ xúc động. Cho nên nàng liền bỏ ý niệm Đông Hải ở trong đầu ra, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đã biết rõ là đáp án này nhưng Bùi Đông Lai lại nghe chính miệng của Tần Đông Tuyết nói ra thì trong lòng không khỏi mất mát. Ánh mắt thấy được biểu tình biến hóa của Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết cũng không có giải thích cái gì. Nàng rất muốn, rất muốn nói cho Bùi Đông Lai biết rằng nàng ra muốn đi tới Đông Hải nhưng mà nàng lại không thể đi được. Bởi vì nàng biết rằng Sớm muộn gì mọi người cũng biết được quan hệ của mình cùng với Bùi Đông Lai. Đến lúc đó chỉ mang lại phiền tói cho Bùi Đông Lai mà thôi. Đây không phải là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Nàng nguyện ý chờ. 4 năm Bùi Đông Lai nhìn ánh trời chiều ánh mắt cố chấp mà kiên định, giọng nói vô cùng tự tin. Nghe vậy, theo bản năng tầng đông tuyết liền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bùi đông lai. Giờ phút này, trong ánh mắt của bùi đông lai nàng phát hiện ra được một thứ duy nhất. Mai tán dưới hoàng thổ không chỉ có hài cốt mà trong đó còn có giả tâm. Một lần nữa bùi đông lai cùng tầng đông tuyết đi tới phố có quán ăn bình dân. Rõ ràng là lần này số người ở đây còn đông hơn so với lần trước. Trong đó cũng có không ít người giống như bọn họ. Đều là những học sinh tham gia thi vào đại học. Dưới tình hình như thế này thì dọc theo đường đi. Tuy rằng tầng đông tuyết vẫn như thường ngày vẫn hấp dẫn của ánh mắt mọi người nhưng mà số người chỉ trở vào bồi đông lai lại nhiều hơn. Thậm chí còn có mấy người còn muốn chụp ảnh chung với Bùi Đông Lai. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có lộ ra vẻ cao ngạo hay cự tuyệt gì. Ngược lại chỉ cần ai muốn chụp thì hắn cũng đều đáp ứng. Lần lượt từng bức ảnh được chụp. Trong mỗi bức ảnh đó vị thiếu niên đã làm cho cả nước phải náo động, mỗi lần hắn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc đã khiến cho mình bị đám chìm vào trong đó, tầng đông tuyết nở ra nụ cười vui vẻ. Nếu như trước kia nàng thích vẻ oán khí giống như là yêu nghiệt được phát ra trên người của bùi đông lai thì sau khi bùi đông lai thi vào đại học làm náo động cả nước thì lại có một dạng đồ vật khác hấp dẫn nàng. Đó chính là tỉnh khí. Không kêu ngạo không nóng nảy, không hèn mọn không lên tiếng. Một lần nữa đi vào quán bán lạc ma nóng. Bùi đông lai cùng tầng đông tuyết vẫn ngồi ở trên bàn lúc trước. Đồ ăn cũng giống như lần trước nhưng mà tâm tình và cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mỉm cười ngồi đối diện, tao nhã mà ăn. Trong lúc vui sướng, khoái hoạt thì thời gian luôn trôi qua thật nhanh. Trong lúc bớt tri bớt giác đã đến 9 giờ. Bùi đông lai nắm lấy tay của tầng đông tuyết bớt tri bớt giác đi đến chỗ ở của tầng đông tuyết. Thời gian không còn sớm, em cần phải trở về. Tần đông tuyết dừng bước lại, lưu luyến nói. Bùi đông lai gật gật đầu, buông tay ra, mỉm cười nói được. Tính toán khi nào thì đi đến nạp lan ra. Tầng Đông Tuyết không lập tức rời đi mà do dự một chút rồi hỏi. Bản điều lệ suy nghĩ một chút rồi trả lời qua hai ngày nữa rồi đi. Có thời gian thì gọi điện thoại cho em. Tần Đông Tuyết cười cười. Một câu mang hai ý nghĩa. Ám chỉ cho Bùi Đông Lai biết nếu như khi đi đến Nạp Lan ra gặp chuyện gì khó giải quyết thì có thể gọi điện thoại cho nàng. Bùi đông lai cười rồi lắc lắc đầu nói một lúc trở về anh phải trả điện thoại cho qua tử. Mấy ngày nữa anh sẽ đi mua điện thoại. Cho nên trong mấy ngày nay anh không có cách nào để liên hệ với em rồi. Tần đông tuyết ngật đầu cười nhưng trong lòng hiểu được ý tứ của bùi đông lai. Trong lòng nàng liền thở dài. Không nói gì thêm nữa. Gặp lại. Tầng đông tuyết lại nhìn chăm chú khuôn mặt của bùi đông lai một lần nữa. Giống như là muốn đem khuôn mặt trước mặt này khắc sâu vào trong lòng. Qua vài giây sau nàng mới mỉm cười rời đi. Gặp lại. Bùi đông lai mỉm cười mở miệng. Tầng đông tuyết không hề dừng lại, xoay người đi vào tiểu khuôn. Bùi đông lai đứng nguyên tại chỗ nhìn theo thân ảnh của tầng đông tuyết dần dần biến mất trong màn đêm sau đó hắn mới xoay người rời đi. Bùi đông lai em sẽ chờ anh. Trong lúc bùi đông lai xoay người rời đi thì tầng đông tuyết từ trong màn đêm đi ra. Lặng lặng nhìn vào bóng lưng của bùi đông lai. Âm thầm nắm chặt tay. Cùng lúc đó. Trong nhà của tầng đông tuyết. Người nối nghiệp tầng gia là tầng chanh đang đứng ở trước cửa sổ cầm một điếu thuốc Nhìn thấy rõ hết tình cảnh trước tiểu khu Mười sau Tần đông tuyết trở vào nhà Thấy được cha của mình đang ngồi ở salon trong phòng khách hút thuốc thì liền ngẩn ra Sau đó nàng dường như là đoán được nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy bất an Vẫn nhẹ nhàng chào hỏi cha Đã về rồi à. Tần tranh bóp tắt đầu thuốc, ngẫm đầu lên nhìn tần đông tuyết, chân mày không có buông ra. Cha đều thấy hết rồi sao tần đông tuyết rót cho tần tranh một chén trà long tỉnh. Bương đến trước mặt tần tranh sau đó nàng thẳng nhiên ngồi ở một bên. Chủ động mở miệng nói. Tần tranh vừa mới cầm lấy chén trà. Ngạc nhiên khi nghe được tầng đông tuyết hỏi như vậy thì không khỏi ngẩn ra. Tần tranh ngẩn đầu lên nhìn vào tầng đông tuyết rõ ràng là thấy được vẻ mặt của nàng vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho hắn mơ hồ có cảm giác không ẩn. Thấy được. Tần tranh đặt chén trà xuống rồi trầm giọng nói Khương Thúc Thúc đã nói lại cho ta. Vậy cha tính phá vỡ yên ương sao? Tần đông tuyết cười hỏi, vẻ tươi cười của nàng làm cho tần tranh cảm thấy lo lắng. Tần tranh lại hút một điếu thuốc. Hắn như mày nói đông tuyết. Cha không phản đối con yêu sớm nhưng còn cần phải nắm chắc đó. Ý cha muốn nói rằng con cùng với hắn sẽ không có khả năng ở cùng một chỗ hoặc là nói không có khả năng kết hôn với nhau. Có đúng như vậy không? Tần Đông Tuyết vẫn nở ra nụ cười như cũ. Tần Tranh gật đầu nói quy củ của gia tộc Hào Môn thì con cũng biết. Hôn nhân của con cùng với lợi ích gia tộc phải trói chung một chỗ. Hình như Diệp gia cũng không kém so với tầng gia của chúng ta đâu. Tần Đông Tuyết không biết là vô tình hay cố ý nói. Sắc mặt của Tần Tranh hơi biến đối nhưng mà hắn cũng không có nổi giận. Chỉ trầm giọng nói vô luận là bồi vũ phu hay là nữ nhân của Diệp Gia cuối cùng cũng phải nhận lấy một kết thúc bi kịch. Cha, 18 năm qua con chưa bao giờ làm trái ý của cha cùng với yêu cầu của gia cột. Tần đông tuyết bình tĩnh nhìn vào tầng tranh. Ngữ khí như đinh đóng cột nhưng mà lúc này đây. Ý của con đã quyết rồi. Không ai có thể thay đổi được cả. Đông tuyết con Trong lòng tầng tranh cả kinh Lo lắng nhìn vào tầng đông tuyết Dưới ánh đèn Vẽ mặt của tê Dơ dơ quy quy tê Vô cùng kiên định mà cố chấp Cảm giác kia giống như muốn nói cho Dù là đụng vào bức tường cao kia Thì con cũng sẽ không quay đầu lại Mà là đem bức tường kia phá đi 20 năm trước Nữ nhân dịp ra vì nam nhân bùi ra mà đánh một bạc một cuộc đời. Kết quả là không có thắng cũng không thua. 20 năm sau, nữ nhân trần Gia lại rập khuôn theo kết quả sẽ như thế nào đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 68 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 68 con cờ kế sách để đối phó. Ban đêm, thành yến kinh vị ngọn đèn bao phủ giống như là một mỹ nhân ôm đàn tỳ bà che đi nửa khuôn mặt. Làm cho người ta cảm thấy có một loại mỹ cảnh lung linh. Vương Phủ tỉnh Thương Quyển, khu tứ hợp viện ở Đông Tứ. Lưu vực sông Côn Ngọc Hà cùng với công viên Triêu Dương được cho là nơi mà các nhân vật quyền quý, nổi tiếng của Yến Kinh tụ tập. Trong đó, Vương Phủ Thế Kỷ nằm ở trong Vương Phủ tỉnh Thương Quyển là nơi mà các phú hào yêu thiết nhất. Thân là đại thiếu gia của Lâm Gia. Lâm Phong bởi vì nguyên nhân của gia đình cho nên không dám mua một khu nhà cao cấp trong vương phủ thế kỷ này nhưng không có nghĩa là hắn không thể dùng phương thức của hắn để có thể ở được nơi này. Một gã siêu cấp phú nhị đại đến từ Thương Hải vì muốn đặt quan hệ với Lâm Phong cho nên hắn không tiếc mà quăng một số tiền lớn để mua một khu nhà cao cấp ở nơi này tặng cho Lâm Phong. Đương nhiên. Từ tặng ở đây rất có nội hàm vị siêu cấp phú nhị đại kia biết Lâm Phong kiên kỵ cái gì Vì vậy hắn không dám đem căn nhà này để tên của Lâm Phong Mà hắn chỉ đưa chìa khóa cho Lâm Phong để cho Lâm Phong tùy ý sử dụng Ban đêm Ngay khi một đám người dân Dân Quy Quy A Bương Gơn Trình diễn một tràng giao dịch tiền tài cùng với nhục thể nằm ở trong khu nhà cao ở Vương Phủ thế kỷ này thì đại sảnh trong này được bố trí thành một hiện trường vũ hội đơn giản. xung quanh được bày đặt các loại điểm tâm. Hoa quả cùng với rượu vang bô đo đắt tiền đến từ nước Pháp. Trừ số đó ra thì một dàn nhạc châu Âu đều ăn mặc một bộ trang phục thống nhất. Mà nhân viên phục vụ cũng xinh đẹp không thôi. Trong đại sản. Các nam nhân dày Tây cử chỉ tao nhã. Còn các nữ nhân thì thân mặc trang phục dạ hôi. Tây cầm bao da sang trọng. Phong tình mê người. Trong bọn họ có phú hào tài sản quá. Cả ước có minh tinh nổi tiếng. Còn có các phú nhị đại nữa. Trong đám người đó. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người là vị chủ nhân Lâm Phong. Gián người của hắn cao ngất. Khuôn mặt tốn lãng. Thân mặt một bộ yến vĩ phục màu trắng. Hắn dơ chén rượu lên. Bị mọi người vây vào giữa có cảm giác như là động tâm phủng nguyệt. Làm chủ nhân nên tư liệu của từng vị khách nhân ở đây hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Biết người nào cần hắn phải phải hạ thấp tư thái, ngang hàng nói chuyện với nhau. Biết người nào cần tắt trách qua quyết cho xong chuyện biết người nào cần phải gật đầu ra hiệu. Theo thứ tự cùng những khách nhân bắt chuyện qua Lâm Phong đã cự tuyệt một lời mời của một vị nữ minh tinh nhất tuyết. Hắn gơ chén rượu lên lập tức đi đến góc ở đại sản. Giống như là một viên dạ Minh Châu bình thường đi đến bên Nạp Lan Minh Châu. Thấy một màn như vậy thì không ít những khác nhân là nữ liền đem ánh mắt ghen tị. Hâm mộ ném về phía Nạp Lan Minh Châu mà các nam nhân thì lại thở dài trong lòng. Bọn hắn cũng không có tiên hạ thủ vi cường. Đối với bọn hắn mà nói Hiện giờ ra đây cũng đã chậm rồi. Bọn hắn biết được gần đây Lâm Đại Thiếu Gia đã bắt đầu phát động thế công với Nạp Lan Minh Châu. Tự nhiên bọn hắn sẽ không treo chọc vào. Nếu không thì sẽ nhận một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhìn Lâm Đại Thiếu Gia đang hướng mình và Nạp Lan Minh Châu đi tới thì Nạp Lan Hiên không khỏi đắc ý. Ở hắn xem ra lần tụ tập lần này một ít nữ nhân đã chủ động hiến thân cho Lâm Đại Thiếu Gia mà tỷ tủ Nạp Lan Minh Châu của mình lại không tỏ vẻ gì cả. Cuối cùng Lâm Đại Thiếu Gia lại chủ động tấn công tỷ tỷ của mình. Điều này đã hình thành vẻ đối lập rực rỡ. Cùng với Nạp Lan Huyên Bất Đồng Nạp Lan Minh Châu thân mang một bộ lễ phục dạ hội màu đen. Trên mặt cũng hiện ra vẻ đắc ý nào. Tương phản. Cặp mắt của nàng lón ra tinh quang cũng không biết là nàng đang tính kế gì nữa. Rốt cuộc. Dưới ánh mắt chăm chút của những vị khách nhân kia thì Lâm Phong đã đi đến trước người của Nạp Lan Minh Châu. Hắn lộ ra một nụ cười mê người mà sáng lạng nói Nạp Lan tiểu thương. Hoan nghênh đã đến tham gia buổi tụ hội đêm nay. Có thể được Lâm Đại Thiếu ra mời, là Minh Châu cảm thấy vinh hạnh và may mắn mới đúng. Nạp Lan Minh Châu mỉm cười ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Lâm Phong. Nhìn cặp mắt câu hồn kia thì trong lòng Lâm Phong đột nhiên nổi lên từng đợt sóng. Ánh mặt của hắn dần dần trở nên cực nóng. Cực nóng xen lẫn vào đó là vẻ nguyên thủy nhất của đàn ông chinh phục dục vọng. Thân là Lam Đại Thiếu Gia của Lâm Gia thì Lâm Phong không thiếu nữ nhân ngược lại chỉ cần hắn nguyện ý. Một cú điện thoại thì một đám nữ nhân sẽ chủ động đến hiến thân cho hắn. Nhưng mà, Nạp Lan Minh Châu giống như là độc phẩm bình thường đã làm cho hắn phải nghiện. Nhất là cặp mắt câu hồn kiên. Mỗi lần đối diện cùng nàng thì Lâm Phong đều cảm giác được tâm trạng của mình đều nhộn nhạo. Mặc dù hận không thể lập tức chinh phục Nạp Lan Minh Châu nhưng Lâm Phong biết được vị này là người đến từ Đông Bắc là đại tiểu thư của Nạp Lan Gia. Luận về thân phận thì không kém là bao. Luận về nhan sắc thì là nhất lưu. Luận về thủ đoạn thì trên cả nhất lưu. Ở trong vòng luẩn quẩn của Yến Kinh thì không chỉ có một mình Lâm Phong. Đồng dạng những người theo đuổi nàng ở Yến Kinh cũng không chỉ có Lâm Phong. Thậm chí có thân phận, địa vị ngang nhau với Lâm Phong cũng không phải là không có. Nhưng mà, nàng lại giống như một đá hoa minh tiếp cao nhất. Tuy rằng không ngừng dạo chơi trong cái vòng lưỡng quận ấy nhưng chưa bao giờ bị một nam nhân nào bắt lại. Dưới tình hình như thế thì Lâm Phong chỉ có thể ngăn dục vọng trong lòng mình lại. Chên lễ tiếp chào hỏi qua đi thì hai người chăm chú nhìn vào nhau rồi dơ chen rượu lên. Một âm thanh trong trẻo được vang lên. Hai người bưng chén rượu lên. Cử chỉ vô cùng tao nhã. Nạp Lan tiểu thử. Không biết là có hướng thú nhảy cùng với ta một điều được không đem chén rượu giao cho tên bồi bàn bên cạnh. Lâm Phong liền làm ra một động tác thân sĩ. Nạp Lan Minh Châu cũng đem chén rượu đưa cho Nạp Lan Huyên ở bên cạnh. Sau đó mỉm cười. Mang theo vài phần vũ mị lít nhìn Lâm Phong một cái quả thực là vinh hạnh. Nói xong. Nàng liền vương cánh tay phải ra để tùy ý Lâm Phong nắm, rồi hai người đi vào sân nhảy. Trong lúc nhất thời, Trong đại sảnh liền vang lên khúc piano du dương, Nhóm người cả trai lẫn gái dựa sát vào nhau rồi tiến vào sàn nhảy. Trong sàn nhảy, Lâm Phong nhìn mỹ nhân đang gần trong gan tất. Nghe được mùi thơm trên cơ thể của nàng nhưng hắn cũng không nhân cơ hội này mà sổ sàng Mà làng giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật bình thường Cười nói đêm nay Nạp lan tiểu thư tự hồ như rất vui vẻ à Có thể liên tục được lâm thiếu gia mời tham dự tụ hội hơn nữa lại còn được mời khiêu vũ Chỉ sợ mỗi người nữ nhân trong này cũng đều cảm thấy vui vẻ Nạp Lan Minh Châu cũng không có giống với mấy cô gái mà Lâm Phong hay tiếp xúc, nàng vẫn có ý duy trì một khoảng cách nhỏ. Ân! Ngạc nhiên khi nghe được câu nói khác thường này của Nạp Lan Minh Châu. Trong lòng của Lâm Phong liền rung động. Hắn mơ hồ đoán được cái gì đó. Thử thăm dò nói nhưng mà. Nạp Lan tiểu thư bất đồng so với các nàng ấy. Như thế nào lại khác nhau? Nạp Lan Minh Châu nhiều hướng thú hỏi. Theo ta biết được thì người theo đuổi Nạp Lan tiểu thư giống như là cá diếc ở trên sông, không thể nào đếm hết được đâu. Lâm Phong cười trêu ghẹo. Lâm thiếu, lời ấy sai rồi, mỗi nữ nhân ở đây thì tùy tiện tìm ra một người cũng không thiếu người theo đuổi. Khi nói chuyện thì ánh mắt của Nạc Lan Minh Châu vẫn ngó thẳng vào Lâm Phong, giống như là đang tỏ tình với người mình yêu vậy. Nụ cười trên mặt của Lâm Phong vẫn không giảm. Hắn cố dựa sát vào người của Nạc Lan Minh Châu nhưng mà... Có thể giống với Nạc Lan Minh Châu tiểu thư đây vô luận là đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm thì thật là khó kiếm. Hình như số lần Minh Châu tới tham gia tụ hội của Lâm Thiếu là nhiều nhất. Mắt thấy Lâm Phong muốn tới gần thì nạp lan Minh Châu cố né ra phía sau một chút, mười nhãn như tơ. Trong lòng của Lâm Phong giống như bị con mèo cái vậy, ngứa ngáy vô cùng nhưng hắn cũng không có làm ra hành động gì. Nạp Lan tiểu thư nếu nói như vậy thì người có hảo cảm với ta hay không Lâm Phong không hề vòng vò trắng trợn hỏi. Nạp Lan Minh Châu cười miễn nhìn Lâm Phong. Mở miệng nói tâm ý của Lâm Thiếu. Minh Châu có thể mơ hồ đoán được nhưng mà lại không dám khẳng định. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói như thế thì Lâm Phong liền vui vẻ. Hắn vừa muốn mở miệng nói tiếp thì Nạp Lan Minh Châu đã tiếp tục nếu như Lâm Thiếu có thể làm ra một việc để thể hiện rõ tâm ý của mình thì Minh Châu sẽ rất an tâm. Là chuyện gì? Bước chân của Lâm Phong dừng lại. Ánh mắt cực nóng nhìn vào Nạp Lan Minh Châu. Hận không thể đem Nạp Lan Minh Châu tử hình ngay tại chỗ. Ví dụ như ngày mai cùng Minh Châu đi đến Nạp Lan ra Trong đôi mắt của Nạp Lan Minh Châu hiện lên vẻ âm nhu Lâm Phong đầu tiên là ngẩn ra cũng không thấy được ý xấu trong đôi mắt của Nạp Lan Minh Châu Hắn vui vẻ cười nói ta ngưỡng mộ phong thái của dịch đức gia gia cùng với trường sinh thúc đã lâu rồi Nếu như Minh Châu đã có ý nghĩ như vậy thì ta cũng mượn cơ hội này để đi bái phỏng bọn họ. U, Vegwer, wơ, ha.